Trò chơi thùa bé Anh ưa kéo mô câu Chờ em quanh nó vườn Cô bé mi mì miều Cười rung rút vờ vai Tay ôm chắc vành mơ Chiếc tàu mô nhỏ bé Anh ra người Đi đâu bé à? Em trả lời nhà em ở cuối thôn. Mò câu anh lại keo làm buổi cố cái. Cho chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi giờ em quên mất liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi anh lưu liên đây vơ vơi chiếc tàu mo mò mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi giờ đây em lấy chồng mây áo hồng bò cục trời ngóng trông mo câu anh một bóng ngàn sao thanh long em ơi em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mong khi em sang sông làm sao mà biết trời tan gì đêm Em ơi em ơi, chuyện xưa chuyện cũ đâu có người chia ly. Khi em vui, làm sao em chợt nghĩ chuyện mò câu đang gì? Hỏi ai còn? tạm về dâu kỷ niệm xưa hơn dối anh lôi mòn chờ mó mò, thì em say tim cười vui với người bỏ mặt phú lẽ nói ôm mó cau cằn côi tình bày xa u Chuyện cũ theo gió chiều mình mong khi em sang sóng làm sao mà biết trời tan đi đêm, Làm sao em chợt nghĩ chuyện m câu đang gì hỏi ai còn nhớ tên phù kéo mô câu chờ giống cố khách nhiều? này đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tan tác về hơn dối anh lôi mòn chờ mo thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặt phù lẽ loi ôm mo câu cằn cỗi tình vầy xa vui ôm mo câu cằn Bây giờ